Rồi lại nhìn cô thị thể bị chém làm hai mảnh của chú Tri Văn, lại nhìn tiếp mấy thanh niên quý tộc bị chém chết, còn người của hắn có rút lại. Những người này đều là người giết sao? Hắn một lần nữa lướt nhìn Lâm Bác Thần. Đúng vậy thì sao? Lâm Bác Thần cười lạnh đối mặt với hắn. Người trẻ tuổi ra tay động ác như thế, xà tính quá nặng, đều để người sống sót trưởng thành thì không phải là đuống máu khắp thiên hạ sao? trở thành ma tinh một đời, không thể tha cho ngươi được. Đạo ngủ tù thái như bể trên, hờ hứng nói, có điều niệm tình ngươi là thần quyến giả, ngươi tự xác đi, là phù để cho ngươi một thi thể vẹn toàn. Lợi bác thần bìm cười, hắn dựng ngón tay giữa, ngủ ngốc. Cái lời nói vô liềm sĩ như thế mà cũng có thể nói ra được à? Kiếm đạo tổng sư không ngờ lại ngủ như thế, Trên gương mặt của lão mu hiện lên sự tức giận. Biểu cảm thay đổi khiến cho cơ thịt chỗ vết kiếm trở nên đỏ tươi. "Nô khí dày đặc." lão nói. "Không biết điều, mặc dù ngươi là thần quyến giả, nhưng tạo ra sát nghiệt như này, kể cả là thần điện cũng không bảo vệ được ngươi." Ta vốn tính nể mặt thần điện chút ít, cơ mà bây giờ ngươi đi chết đi." Tách, hắn giở tay búng một cái, động tác cực kỳ quen thuộc. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Tư Phản lâu ở bên cạnh. Tìm ra nguyên nhân rồi nha. Thủ đoạn làm bao cấp thấp đó hóa ra được di truyền. Tư Phản lâu khinh thường cười to, ha ha ha, đồ họa Lâm Kiệt. Vừa thấy người trúng một kiếm của lão ngục, kinh khí là hộp sọ, chỉ cần lão ngu dẫn phát ra, người sẽ phải. Nói liền đậy, hắn bỗng rừng biến sắc, ngừng lại. Bởi vì Lâm Bắc Thần vẫn bình yên đứng tại chỗ.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 Lâm Bắc Thần hạn hán đật. Chủ nhân và thủ vệ quả nhiên đều đã dò quỷ cơ bắp đưa đến đầu thai. "Thôi, nếu như đã không biết hối cải như thế vậy, lão phu sẽ tự mình ra tay thanh toán cho ngươi." Lặng cú vẻ mặt lạnh lùng, Hàn Ý lưu chuyển từng đạo băng tinh độc lang dựa vào mắt thường có thể thấy được, bỗng dưng gừng kết tựa như huyết linh đang bay lượn xung quanh người hắn, thuộc tính hàn băng. Nữ tử cao ngạo ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng này, không khỏi mở to mắt. Nguyên khi Hàn Bang thuộc cấp bậc Kiến Đạo tông sư, đối với việc lĩnh ngộ và khống chế lực lượng đều vượt qua nàng, vừa vặn có thể học hỏi một phỏng một phen. Ngoài ra tận mắt nhìn thấy đồ tạp chủng Lã Bắc Thần chết trước mặt cũng là việc khiến gợi ta vui. Trong mắt của lão Ngô lóe lên sát cơ, đường lúc chuẩn bị ra tay thì chợt đã Lã Bắc Thần đột nhiên mở miệng. Động tác của lão Ngô hơi cứng lại, Hắn cười lạnh nói: "Coi còn có lời gì tranh tối sao?" Lâm Mặc Thần lại ngẩng mặt lên trời cười to: "Họ Lâm kia, sợ rồi à? Bây giờ nghịch quy xuống cầu xin tha mạng, coi như dập đầu đến vỡ óc ta cũng sẽ không tha cho ngươi." Lão ngục khỏi cần giết hắn, đảm bảo hắn sống. Lúc hắn nói trả lời này, sự thù hận và oán độc trong giọng nói khiến Trần Trật tự cao ngạo cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có thể tưởng tượng được Nếu dì Lâm Bắc Thần sống sót rơi vào tay của sư Phản Lâu, vậy sẽ thêm thảm cỡ nào. Tiên Thiên và Thiến Thiến nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng tái đi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Ta có dập nát óc hay không, ta không biết, nhưng mà ngươi, nói đến đây, hắn giơ tay lên, tách cũng búng tay như ai kia, nhưng mà, ngươi chết chắc rồi. Nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Bắc Thần đông cứng lại. Một thanh sát khí âm u bén nhọn không thèm che giấu. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng căng thẳng. Trong lòng của Dư Vạn Đâu lục bục, nhưng lúc cẩn thận phản ứng lại thì không có điều gì khác thường cả. Lãng Vu cười lạnh nói, cố tỏ vẻ thần bí ư, lão phu, hắn còn chưa nói xong, ao ao. Một luồng dược sắc cam thoát ra từ trong cơ thể của Dư Vạn Lâu. Cảnh tượng này không có dấu hiệu nào báo trước Vậy nên, khi chính bản thân Tư Vạn Lâu nhìn thấy ánh lửa cháy lên trước mắt mới phản ứng lại. Hắn ngây ngốc cúi đầu, nhìn thấy vậy mà lại trông thấy ngọn lửa đắp tràn đến hai tay, hai chân trước bụng, hai chân của mình dường như đang cháy. Sau đó, ngọn lửa lan đến toàn bộ cơ thể, anh tự cháy bập bùng. Giữa đây một loại đau đớn kịch liệt mà ngôn từ khó hình dung nổi mới truyền ra. "Ta không thể nào" Trong đầu của Tư phản đầu phủ thức hiện lên cảnh tượng sau khi mấy thành điền quý tộc trước đó bị Đầm Bắc thần dùng lực lượng của quả diễm tập sát, nhãn mắt biến thành tro tàn. Nỗi sợ hãi mãnh liệt ập tới như nước lũ bao phủ lấy hắn. Hắn lập tức phát ra tiếng gào thê lương tuyệt vọng. Hắn hoảng loạn, vận dụng tất cả lực lượng chân long tự viêm còn sót lại trong cơ thể để đối kháng lại Nhưng đây cũng chỉ là việc làm chậm lại quá trình han vị thiêu đốt thành tro tàn mà thôi. Ngược lại, khi trò quá trình ngọn lửa thiêu đốt cơ thể bị kéo dài thì Đào Đằng giống như tinh hồn bị ngọn lửa của địa ngục thiêu cháy. Vị tiểu vương già kia gào thét lên mấy tiếng, giọng nói trở nên khàn đặc, cả người cuộn tròn té ngã. "Lão ngu, cứu, cứu ta." Hạnh Triệt tay bắt lấy lão ngu Tên mặt lão ngu lại lùi về sau như gặp phải rắn chết. Hoàng cạo Long Viêm. Vị lang giả cường tráng đó phát ra tiếng gầm hoảng hốt. Có thể kiến trong một vị kiếm đạo tông sư hoảng hốt như thế, cũng thay được tóp 1 trong Tam đại kỳ hỏa kinh khủng cỡ nào. Lâm Bắc Thần không chắc chắn thuộc tính hỏa của mình có phải là hoàng đạo Long Viêm hay là không. Nhưng mà cây dàn lửa đen hay trắng có thể tiêu chết cả địch thì chính là lửa tốt rồi. A a đau quá. Sư vạn đầu suy yếu lăn vòng vòng trên đất rã dụa. Mộng Dưng bản thân hắn bật dậy, sau đó trực tiếp quỳ xuống với Đăm Bắc Thần, gào thét nói: "Ta sai rồi, đừng giết ta, ta hạ, ta vẫn chưa muốn chết, ta còn trẻ mà, ta là tiểu vương gia." Hắn dập đầu binh binh. Trong ngọn lửa đang cháy bập bùng kia, dường như hắn đập bể xương cả đầu óc của mình. Lâm Bắc Thành mặt không cảm xúc. Lời nói trước đó ta tặng lại cho ngươi, cho dù ngươi có đập bể đầu thì ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Hôm nay ta phải giết ngươi." Lâm Bắc Thành nói từng câu từng chữ rõ ràng. Cả người của Dư Vạn Đâu đã hoàn toàn bị ngọn lửa cháy lập. Hắn lại quay đầu nhìn về phía lão ngu, "Cứu, cứu, cứu với." Lòng cổ biến sắc, trong lòng khẹn động, hắn trực tiếp xông về phía Lâm Bắc Thành với tốc độ cực nhanh nhờ ánh sáng. Tiểu tạp chủng nhanh dừng tay, bằng không đạo phụ sẽ giết chết ngươi. Hắn muốn về ngụy cứu Triệu. Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng, đang tính hành động thêm một lần nữa, đúng lúc này. Một đạo kiếm quang bắn ra từ trong màn đêm, cũng giống như lúc trước nãm vụ, ra tay giải cứu Dư Vạn Long. Đao kiếm quang này nhìn như rất xa, nhưng chớp mắt đã tới, ẩn chứa lực lượng chém giết đáng sợ đâm thẳng vào phía vị trí giữa lưng của lão ngu. Mà chính đạn lúc này lão ngu cũng chấn động tinh thần. Hắn không quan tâm đến Lâm Bắc Thần nữa, mà cố gắng xoay người giơ tay rút kiếm ra, vung mạnh, một tiếng kiếm nhẹ nhàng vang lên. Có điều thân hình lão ngu lại trúng đôi đệ, mảnh thịt bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, "Ai dám động vào đồ đệ của ta?" giọng nói quen thuộc vang lên. Năm người trong phòng chỉ thấy tối mắt hòa đi. Một lão giả mặc áo bảo trắng bỗng dừng xuất hiện trước mặt lâm bác thần. Người này chính là Đinh Tàm Thạch. Mà cũng vào lúc này, một tiếng kêu cáo dài tràn ngập sự hận thù và bén nhọn chậm rãi vẽ lên dấu châm hết. Lực lượng của chân long tử viêm cuối cùng cũng không thể địch lại ngọn lửa màu cam. Tiểu phương gia dư vạn lâu, thẳng cấp tàn rá, đổ đạp xuống đất, sau đó lại hơi thở hoàn toàn đất đoạn. Sóng đâm một trận gió thổi đến, thổi bay tro bụi đi. Vị đích tôn mà Hải An Vương yêu thương nhất giờ đây đã biến mất khỏi trần gian này. Ngay cả xương cốt cũng không còn gì. "Sư phụ, giúp ta trấn đồ chó này lại." Lâm Bắc Thành lớn tiếng hét lên. Đinh Tam Tài cật đầu quay lại nhìn về phía lão ngu. Người kia nháy mắt bị sát khí đáng sợ bao phủ quá chặt lại, cơ thể không dám nhúc nhích một chút nào mà Lâm Bác Thần lệ bùng đổ khó kiểm, trực tiếp vùng năm đấm đánh chết mấy thanh tiền quý tộc còn sót lại ở bên cạnh. Hiện trường hóa thành ngọn lửa trò bay. "Không không, đứng giết ta." Lẽ tự cao ngạo sợ hãi vô cùng lùi lại, đau đớn rỉ tha. Tâm địa rắn độc, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, đi chết đi. Ánh mắt của Lâm Bác Thần lạnh băng, sát khí hừng hực, động tác không chút dừng lại, tiếp tục vùng năm đấm đấm ra ngọn lửa màu cam phun trào. Nữ tử cao ngạo dừa kiếm lên, trắng lấy, nhưng lại trực tiếp bị bột quyền này đánh bay. Trừ kiếm rời tay, cánh tay kêu răng rắc. Người ở giữa không trung, ánh lửa chật lé, biến nàng thành một đống trò bụi. Khoe miệng của đình tàm thạch, cò rút lại. Đồ nhiết của mình đúng là xa tầm nặng quá. Sắc khi phát tiết ra hết, lửa mắc thần mới thở dài một hơi. Mà thôi minh quỹ ở bên cạnh, lại bị dọa đến ngẩn ngốc. Hắn không hiểu, rốt cuộc Lâm Bắc Thần lấy đâu ra tự tin mà dám một phát giết nhiều người đến như vậy. Nhưng người này không phải người ăn xin bên đường, cũng không phải người bình thường không có căn cơ thể lực. Mà họ là thành viên quý tộc một đời của môn phái Thế Gia cấp tỉnh, vừa giàu vừa quý, bản lĩnh làm việc của bọn họ không đủ, nhưng năng lực làm việc giấu tuyệt đối không nhỏ. Một lúc giết sạch cả đám Vậy thì tiếp đó Lâm Bắc Thần phải thu dọn cục diện như thế nào đây? Hắn lại nghĩ đến lão cha nhà mình. Chà chà, một giọt nước mắt đắng cay. Cho nên lần này lão cha trả đột loại giá, cuối cùng thành công đến được Vân Mộng Thành làm thanh chủ, rốt cuộc là thăng chức hay nhảy vào hố lửa đây? Vị lang thành chủ trước đó ở đây làm việc hơn 20 năm, bỗng dưng vổng mông rời đi. Chẳng lẽ lại vì dự đoán được đồ tai họa Lâm Bắc thần này. Năng lực kinh nghiệm quá mạnh, thật sự không che giấu nổi, thế nên kìm nén nước mắt rồi đi sao? Nhưng dù trong lòng sợ hãi cỡ nào, thì hiện tại Thần Bình Quỷ cũng không dám nói gì. Đời nam tử quý tộc đỉnh cấp dự phản lâu, mạnh tĩnh, đều bị Lâm Bắc thần chém giết như thái rau nướng đậu phụ thế kia, huống chi là hắn. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lâm Bắc Thành liếc nhìn Đinh Tam Thạch, trái tim cuối cùng cũng hạ xuống, sợ hãi một hồi nói: "Người mà tới chậm một tí nữa, chắc là đệ tử bị người ta giết chết rồi." Đinh Tam Thạch vô cùng cạn đời nói: "Ai biết tiểu tử con lại gây đến cái phiền phức lớn như thế. Ta cảm ơn rợn, gần sư phán đầu có lực lượng của kiếm đạo tông sư, nên mới hóng chuyện một tí. Kết quả vừa nhìn liền rất cảm mình." Thế mà lại là con treo chọc phiền phức à? Ấy! Lâm Bắc Thần bất ngờ nói Chứ không phải là Vương Trung đi mời người ra trận à? Đình tạm thạch nói Trước giờ ta đâu gặp quản gia vương Quạt sở pháp Lâm Bắc Thần đen mặt đầy dấu chấm hỏi Vương Trung ngay cả đồ chó gốc không bằng Không phải để hiểu được ánh mắt của ta sao? Sao để không đi tìm sư phụ chứ? Vậy ánh mắt khẳng định mà ông ta dành cho ta có ý gì đây? Tiểu tử con cũng đâu có gương mặt trông cợt nhả, sao suốt ngày có thể gây ra phiền phức lớn như thế? Bình Tam Thạch cũng rất xa mạc lời. Đồ đệ của ông ta ưu điểm và quyết điểm đều lộ rõ, nhưng mà cái bản lĩnh gây sự thì chắc đã số một thiên hạ. Lã Mặc Thành vô cùng xấu rĩ thở dài nói: "Đây có thể là do ta lớn lên đạp trái quá mà." Ở một bên khác, lòng cục vực kinh hạc vừa thức dậy. Hắn không gạt bản thân bình suốt chiến đến cuối cùng vẫn không thể cứu được tiểu vương gia. Sao này rắc rối lớn rồi. Dưới sự giận dữ của Hải An Vương, bản thân khó mà trốn được trách nhiệm. Phải làm sao đây? Lục trong lòng lão ngu nhiều lần cân nhắc, Lâm Bắc Thần đã nhìn chằm chằm vào lão. Sư phụ, con hàng này người có thể giải quyết được không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn lão ngu hỏi lại. Đình Tam Thành nói: "Giết à?" Lã Bắc Thần gật đầu. Sau khi lão ngộ hiện thân, vốn có thể trực tiếp dẫn sự vạn đầu rời đi. Kết quả hắn lại xông vào phòng riêng, rõ ràng mục đích đích là báo thù, còn không hỏi đầu đuôi câu chuyện, không muốn hiểu rõ nguyên nhân sự việc, trực tiếp chụp cho mình cái bỗ sát tình. Tùy tiện tùy cơ muốn giết ba người Thiên Thiên, Thiến Thiến và Cả Minh. Ông già tóc hơi bạc này tuyệt đối không phải là thứ đồ gì tốt. Hiện tại, nhìn sự sững tận lóe lên trong mắt hắn, rõ ràng cũng đang tính toán độc kế gì đó. Một kẻ đạo tòng sư khi chiến đấu thực hiện thì lực phá hoại rất lớn. Nếu như hắn trốn trong tối tính kế, thì càng khó mà phòng bị. Cho dù có hàng ngàn đạo lý phòng thủ cũng không bằng chém giết tận lực. Được, Đinh Tam phải cật đầu. Có hơi tốn công thôi, chắc phải cần ba chiêu. Đương nhiên có thể nghĩ được đến đây, Lão Sัง hộ tự ông ta, sao lại không nghĩ ra được. Ông ta nhanh chóng đồng ý. "Bà chiêu à?" Sư phụ nổ hơi mạnh trở đấy. "Sư đồ các ngươi, đúng là mất hết lý trí, lão phu quyết định sẽ nhớ ngày hôm nay." Lão ngu vừa nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức hành động. Thân mình hắn đụng về phía sau. "Cứ chờ đấy, Hải An Vương sẽ không tha cho đôi sư đồ chó nhà các ngươi đâu." Rầm Lực lưng của kiếm đạo tông sư mạnh mẽ vô cùng, trong tiếng gào thét của kiếm khí chém nát kết giới và phần sau của gian phòng. Lộng cổ xuyên qua cái động, chạy trốn trong màn đêm. Thân hình của Đinh Tam Thạch khẽ động, đuổi theo hắn ta. Chiến lực và lực phá hoại của kiếm đạo tông sư rất lớn. Nếu giực chiến đấu ở đây, chỉ sợ sẽ phá nát vạn thăng lâu, còn sẽ hấp dẫn những người khác đến. Bình Tam Thạch cố ý thả cho lão cụ chạy trốn đến địa phương khéo lánh, rồi sẽ ra tay chém giết. Căn phòng sống bột cũng bị phá vỡ, lại trở nên yên tĩnh. Được rồi, đừng giả chết nữa. Lâm Bắc Thần đá vào niếp phù quang nằm dài trên mặt đất. "A, đừng giết ta, đừng giết ta." Xương chân của niếp phù quang đã gãy hết, đầu đến đôi không muốn sống làm gì. Bốn con đang cắn răng giả chết, nhưng nếu đã bị nhìn ra, thì hắn liền kêu lên. Mặc kệ đau đớn nằm sấp trên bạch đất, nực mũi được mắt tẻm lem xin tha mạng. Sớm biết như vậy, cho dù đánh chết hắn cũng tuyệt đối không đến vần bộng thành này săn thú đâu. Quả đây, xin lỗi thiên thiến và thiên thiên đi. Lâm bác thần nói. Dạ, dạ. Hiện tại Niếp Phụ Hoàng đã bị dọa cho hồn bày vách tán. Đâu còn dám lề ma lề mề nữa. Hắn nằm sấp cậu xin hai mỹ đứa kia. Tiền đứa ưu, Hải Bỉ tiểu tiền nữ, ta sai rồi, ta không phải người, ta đáng chết. Ta người tâm địa thiện lương, tha cho ta đi. Trước kia hắn luôn miệng nói muốn chơi đùa Thiên Thiên và Thiên Thiến. Kết quả bây giờ bản thân lại là, là người bị chơi cho tan phế. Thiên Thiên và Thiên Thiến giờ đây cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hai người liếc nhìn Diệp Vũ Quang bị đánh gãy xương sống, nằm trên đất như một con chó thê kệ. Trong ánh mắt của hai mỹ nữ lộ ra sự ghét bỏ. Sự dục nhã và sợ hãi mà Diệp Phục Quang mang đến cho hai nàng đã in sâu trong tim họ. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như hôm nay thiếu gia không đến kịp, vậy thì kết cục của cả hai sẽ thê thảm cỡ nào. Thiên Thiến và Thiên Thiền nhất thời không biết nói gì. "Được, các người nói rất hay." Lâm Mặc thành hài lòng tán thưởng. Thiên Thiến và Thiên Thiền. "ủa, chúng ta nói cái gì chứ?" Lâm Bắc Thần bắn ra một ngọn lửa, vút vào người Niếp Phù Quang, ngay lập tức ánh lửa bùng lên. Thực lực của Niếp Phù Quang không bằng sư vạn đâu, càng không có hộ thể phù, đương nhiên là chết rất nhanh. Ngay cả kêu, hắn cũng không kịp kêu. Lâm Bắc Thần nhanh gọn dã tiêu diệt cái tên công tử ăn chơi trác táng, tâm địa độc ác này thành tro. Loại háo sắc lựa lừa, sớm chết sớm diu sinh, không đáng để tha thứ. Lâm bác thần hài lòng nói với thiên thiến và thiên thiên. Vừa nãy mặc dù các người không nói gì, nhưng bộ tiêu gia đều nghe được tiếng nói nội tâm của hai người. Hắn lại đi đến trước mặt Thành Thiên Thu đang giả chết, đa cho hắn một phát. Đừng giết ta! Thành Thiên Thu thét lên bém nhọn. Bung! Anh đã lấp lé. Lại có một đám trò bay bay trong không trung. Thập nhật sát! Lâm bác thần sông trường kẻ thấy âm thanh nhắc nhở của siêu thần giết trọc. Kể đó hắn vô thức nhìn về phía Thôi Minh Quỹ. Có nên chơi một ván A-C-E không nhỉ? Đúng lúc này, tiên tiến ở bên cạnh nói. Thiếu già, ngừng nhìn xem, đó là cái gì? Nàng chỉ tay vào chỗ đống trò tàn màu đen mà để lại sau khi dư vạn đầu bị thiểu chết. Trong đống trò có một trùm huynh quang mở nhạt hơi lấp lánh lên như ảnh như hiện. "Hả? Đây là trang bị nổ." Trong lòng của Lâm Bắc Thần động một cái, hỏa diễm phù xanh của bản thân bùng nổ, đốt người chẳng khác gì đốt giấy, nhanh hơn cả lò thiêu. Đứng ở nhiệt độ như vậy mà chưa thành tro thì nhất định là vật có giá trị. Hắn lập tức đi tới, sới trò cốt lịch, thế bên dưới có một cái túi nhỏ màu đỏ nhạt. "Hử? Trông giống như một túi kho báu." Hắn cẩn thận quan sát. Chất liệu của chiếc túi này thật đặc biệt, thoạt nhìn giống như gấm đỏ, nhưng sờ vào tên mềm mại, mịn màng như da của sứ nữ. Cấu độ mềm dẻo cực tốt, hẳn kéo mạnh có sự đàn hồi và chịu lực mạnh. Cấu độ dẻo dai hơn hẳn so với vải da thông thường. Không biết nó được làm bằng vật liệu quý hiếm nào. Lâm Bắc Thành thử mở ra, nhưng rất nhanh phát hiện ra không dễ mở cho lắm miệng tôi được buộc bằng một sợi dây vàng nhạt. Sợi dây này hoàn toàn không phải đồ của người phàm. Màu vàng giống như vàng ròng, chất liệu của nó cứng hơn túi màu đỏ, cảm giác như là kim loại. Nó sử dụng một phương pháp buộc đặc biệt để trói miệng tôi lại. Dây tường này được làm từ vơi sợi kim ti đan lại với nhau. Trong mỗi sợi kim ti có thêm một trận pháp phòng cấm. 10 sợi kim ti làm 10 luồng trận pháp. 10 trận pháp được kết hợp nhuần nhuyễn Trong cái bột sơ đồ các phức tạp của các mạch điện song song và nối tiếp, buộc chặt miệng túi. Nếu có mở ra sẽ phá vỡ linh hồn của túi, những thứ được lưu trữ trong đó cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Với tu vi bây giờ của Lâm Bắc Thành, ngay cả khi hắn rằng nắm giữ được Tiên Đề Đạo Huyền Văn trận pháp, thì đương trường phải mất mấy ngày sử dụng công phu Thủy Ma mới có thể mãi mất đi sợi dây. Càng cho nói đến việc Hiểu biết của hắn về huyện Văn Trận Pháp chỉ thuộc loại kiến thức mẫu giáo mà thôi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần không kinh sợ, mà còn rất thích thú. Thiết lập càng nhiều trận pháp, có nghĩa là những thứ bên trong túi đồ này càng đáng tiền. Dự phản lâu là tiểu vương gia, tiền tài bảo bối trên người chắc chắn không thể thiếu. Hắn đặt chiếc túi này lên bay đúng nét đích, sau đó xoay người đi vào đào tróc cốt của đám người nhiếp phụ quang, đều là những người quý tộc, không giàu thì sang, nhất định cũng phải có chút ít trang bị tuồn ra. Quả nhiên chỗ nhiếp phụ quang chết tìm thấy một cái túi nhỏ màu xanh lá cây tương tự, nhưng đẳng cấp khác xa với chiếc túi màu đỏ mà sư Vạn Lâu đã tuồn ra. Nó đã bị cháy thành màu đen, hầu như không giữ được nguyên vẹn. Mà điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy buồn đốn Trong đặc chiếc túi nhỏ màu xanh khác cây, còn thêm một hình uyên ương nghịch nước. Ôi trời, cái thằng chết tiệt không biết giúp hộ này. Lâm Bắc Thành đặt nó lên, nhìn một cái. Phát hiện trận pháp phong ấn miệng túi đã bị hỏa diễm tiêu tốc. Hắn mở túi ra, bên trong là không gian chứa đồ khoảng 1 mét khối. Một tia màu vàng cam lóe lên, là tiền vàng. Lâm Bắc Thành nhất thời mắt mày hớn hở. Hắn xoay gực miệng túi lắc lắc rào rào. Bên trong trải ra không ít thứ đổ tốt, tiền vàng lóng lánh, ít nhất cũng có khoảng 1 ngàn. Ngoài ra còn có một vài cuốn, trông không giống như sổ tay tu luyện. Cuốn đầu tiên, phiến diễn thoạt, còn có một cuốn tên là Tỏa Dương Trùng Thứ Đại Pháp. Những cuốn khác thì dường như không thấy ký rõ tên, nhưng trang trí rất tinh xảo, nhất là người phác họa trên trang bìa trông rất sống động khó coi. Thật sự là không biết xấu hổ, Lâm Bắc Thành khinh bỉ nói. Sau đó tất cả những cuốn sách này được tải trên bài thu đát tích. Ngoài ra còn có một số thứ kỳ quái, hình dạng kỳ lạ trông khá dữ tợn. Lâm Bắc Thành tiện tay nhặt lên, cẩn thận xem xét. Vật liệu làm công cụ cực kỳ tinh tế, hòa văn tinh xảo, còn có chút cơ quan nhỏ. Chẳng hạn như một vật giống như cây gậy khi ấn vào tay cầm một cái thì sẽ bật lên một đoạn dao động ở tần số cao. Cái này nhìn giống như một loại ám khí nhỉ. Nhưng chính xác thì nó có tác dụng gì? Lâm Bắc Thần rất thợi không thể nghiên cứu ra các tác dụng của những thứ này, dứt khoát thu thập luôn, sau này từ từ nghiên cứu sau cũng được. Thiên Thiên cũng Thiên Thiên trông thấy, khuôn mặt xinh đẹp của họ đỏ bừng, không kiềm được đùng đoạt ô lên một tiếng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 có hình dáng không tầm thường. Hắn thu lại hết tất cả, sau đó trong đống tro của nữ tử kiêu ngạo tìm được một chiếc vòng phỉ thúy vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó được khắc huyền văn trận pháp phức tạp, rõ ràng cũng đã bảo vật cất độc, nhưng mà trận pháp phòng cấm bảo vệ tương đối nguyên vẹn, nhất thời không mở ra được. Lã Mặc Thành cũng không dò nắng cất chiếc vòng đi, còn con xanh kiếm bị đánh bay của nữ tử kiêu ngạo kia nữa nhìn cũng biết là vào bối rồi. Lâm Bắc Thành không khách khí mà vui vẻ thu lại, những thành viên quý tộc khác cũng không tuôn ra được thứ gì tốt. Có lẽ trên người bọn họ cũng có bảo vật cất đồ, nhưng tức là đẳng cấp không đủ, bị Hỏa Diễm nuốt chửng, trực tiếp hóa thành tro luôn rồi. Đến đôi tiền vàng, thẻ huyền tinh gì đó đều không thể tồn tại dưới Hỏa Diễm màu đỏ cam của mình. Hay da Sau này dùng lửa phải cẩn thận hơn mới được, nếu không tỷ lệ rơi đồ sẽ giảm xuống, tổn thất rất là lớn đấy." Lâm Bắc Thành thở dài tiếc nối. Điều này làm cho da đầu của Thôi Minh Quỷ đứng bên cạnh tê dại, giết người còn muốn đau cho cốt. Cái này so với việc lục giả tróc thịt còn ác hơn. Hắn đột nhiên nghe thấy câu nói mà cha hắn nói trong thư phòng ngày trước, tuyệt đối không được trêu chọc Lâm Bắc Thành chắc quả là người có tầm nhìn xa. Từ lâu đã nhìn ra, tên quần là áo lượt này là một tên tàn trấn, chuyện mật trí gì cũng làm được, nhất định phải tránh xa. Người đi đi. Lâm Bát thần liếc mắt nhìn Thôn Bình Quỷ, thản nhiên nói, mọi chuyện xảy ra hôm nay, ngươi đều thấy cả rồi. Một mình ta gánh vác chuyện này, ngươi nên bẩm báo với thành chủ đại nhân thế nào thì cứ bẩm báo đi. Dù sao tên này cũng không giống đám người sư vạn lâu niếp phù quang. Hơn nữa vừa rồi lúc hai nữ tử chịu nhục, hắn cũng cố gắng bảo vệ, coi như cũng có chút lương tâm với nhân tính. Lâm Bắc Thành không phải loại người hoàn toàn không đối phải trái, không định trở thành bột tin đoàn diệt ACR. -E. Thư binh quýin luốt nước bọt, chuẩn bị nói gì đó. Đúng lúc này, có tiếng bước chân ở trong ngoài vạn thăng lâu truyền tới. Một mình gánh phá cả Giọng nói mang theo vẻ tức giận vang lên từ bên ngoài san phòng bệ tan tành. "Cháu trai của ta, ngươi đã gây ra tai họa lớn như vậy, thì cả trời cũng đầm cho sụp rồi, sợ một mình ngươi thì không cam nổi đâu." Nam từ trung điện cao lớn với chiếc mũi diều hâu, mở cửa bước vào phòng. Chính là ưng phù kỳ của Sở cảnh vụ tỉnh. Phiên sau ông ta còn có mười mấy vị cao thủ của sở cảnh phủ. Đồng thời trên những con phố xung quanh vạn thắng đâu, đều có tiếng bước chân dài đạc và rất có quy luật, tựa như cơn sóng ngầm đang nổi lên. Mờ hồ có từng bóng người đang nhanh chóng tới gần Vạn Thăng Lộc. Các quan chức chính quyền, thị vệ, giám sĩ của đoàn điều tra tỉnh như thủy triều mượn bóng đêm xuất hiện. Vạn Thăng Đầu đã bị bao vây. Ứng vô kỵ bộ sẵn vô cùng đau lòng. Vẻ mặt âm trầm của ông ta liếc nhìn hình ảnh gian phòng lộn xộn, thật lâu mới thở dài. Lâm Hiệt Diệt quạ ta, ngươi đây, thật sự quá bốc động, lại diện đám người tiểu vương gia, hiệp thiếu gia ở đây, ngươi ầy già, ngươi làm ta có muốn bao che cho ngươi cũng không được rồi. Ô, quả thật là ưng thúc thúc. Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm, lục soát lại tất cả đám tro cốt trên mặt đất. Khi đã chắc chắn không bỏ sót cái gì, mới chậm rãi đứng dậy. Vô cùng nhiệt tình đến chào hỏi ưng vô kỳ. Cơ Hi Hi mà nói: "Đã lâu không gặp, dึก quá đi, thục ăn cơm chưa?" Ân Vô Kỵ chấm hỏi thôi. Lần trước người đâu có nhiệt tình như thế chứ? Ông ta gật đầu nói: "Ta nhận được báo cáo từ sở cảnh vụ, nói Vạn Thăng lâu có một cuộc chiến dùng binh khí với quỷ bộ lớn." Lâm Bắc Thần gật đầu liên tục nói: "Đúng thế, đúng thế, nó không chỉ là một cuộc chiến vũ khí quỷ bộ lớn." Nó còn làm một cuộc chiến vũ khí quỷ vô siêu lớn. Ngay cả kiếm đạo tông sư cũng xuất hiện, đánh cho trời đất hôn ám, nhật nguyệt không sáng, máu chảy thành sông, núi thảy biển máu. Chỉ là thật đáng tiếc, ừng thúc thúc đến trễ rồi. Hai kiếm đạo tông sư đã chạy mất, hình như bọn họ chạy về phía dưới cái nhìn của hơn chục con mắt. Tiên Lệnh trông rất nghiêm túc, suy nghĩ lại một chút, sau đó chỉ về một hướng ngược lại về hướng mà đinh tam thạch đuổi theo, ngu lão lại nói: "Vọt chạy về phía đó, ưng tốc mau dẫn người đuổi theo đi, trẻ một chút là hai kiếm đạo tông sư chạy mất đấy, không cần cảm ơn ta, ai bảo tân là một thiếu niên ngoan và tuân thủ pháp luật kệ chứ." Thôi minh quý trố mắt nhìn học, trên đề này có người vô sỉ như vậy sao? ưng vô kỵ cũng cản lời. Lúc này đại nhân, một các thủ của đoàn điều tra từ bên ngoài đi tới, trình lên một cô tá lưu ảnh nói: Tiểu nhân đã ghi lại hầu hết những gì đã xảy ra trong dàn phóng lúc đó, tình hình cụ thể đại nhân nhìn là biết được ngay. Vị cao thủ đoàn điều tra lớn tiếng nói: "Ai dô, thật đúng là âm hiểm, lại chơi trò quanh lán." Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi, ân phù ký trước mặt mọi người rót nguyên khí vào trong, tùy ý quét qua hình ảnh trong đó, thở dài một cái rồi nói: "Lâm Hiển Điệt, ngươi thật là cả gan làm vậy." Chuyện hôm nay cho tổ ta và cha ngươi là mấy đời thân nhau, thì cũng không thể vì tình mà làm trái luật. Đừng phản kháng, tự đem công cùng rồi cùng ta đi đến sở cảnh vụ đi, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi hết mức có thể. "Hả?" Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi ngược lại. "Tại sao ta phải cùng thúc thúc đi sở cảnh vụ chứ?" Ứng Vũ Kỳ nói. "Ngươi giết hại năm người dự vạn đâu, cùng hiệp phụ quang." Lâm Bắc Thần nói. Nhưng ta tự vệ chính đáng." Ứng Vô Kỵ nói, "Tự vệ chính đáng sao?" Lâm Bắc Thần nói, "Bọn họ muốn giết ta trước, ta mới giết bọn họ chứ." Ứng Vô Kỵ cạn lời, "Vậy ngươi cũng cần phải bị điều tra." Lâm Bắc Thần mặt vô tội mà nói, "Nhưng ta cảm thấy không cần thiết." Ứng Vô Kỵ vẻ mặt không nói nên lời, vẫn tỏ ra hết sức kiên nhẫn nói, "Có cần hay không phải để pháp luật đế quốc giải thích." Lâm Hiển Điệt Ngươi nói không được tính, hay là ngươi Lâm Bắc Thành trực tiếp ngắt lời, nhưng bọn họ đều là thiên ngoại tà ma mà. Thư Minh Quỷ biểu hiện đầu tiên là chấm hỏi, sau đó cũng chấm hỏi. Ta là cha của Thành được không hả? Lâm Đại thiếu, ngươi thật sự dám nói bậy bạ về mẫu thiên ngoại tà ma ùp xuống, hắn sợ ngây cả người. Tô Minh Quỷ bây giờ đột nhiên cảm thấy so với cách chụp nồi chụp mũ của Lâm Bắc Thần, năm người Dự Phản lâu cùng Niếp Phù Quang cũng chỉ là những con thỏ ăn chay mà thôi. Phải biết rằng cái nồi đen thiên ngoại tà ma mà chụp xuống thì đừng nói là những công tử như Dự Phản lâu, ngay cả sau lưng họ là năm người thế lực như Hải An Vương phủ, Tần Tần lại Chúa thì cũng phải náy trả quần. Vậy mà còn có thể chơi đùa như vậy sao? Thôi mình quý cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa Đến một thế giới mới Nhưng vấn đề lại đến Cho dù lâm bác thần là thần quyến giả Nhưng thần quyến giả Cũng không phải là thần chân thân Chụp cho người khác cách nổi như vậy Đương nhiên cũng không thể dễ dàng Mở miệng như thế được Ưng vô kỵ Cũng nghĩ như vậy Ông ta cảm thấy chỉ số ai quý của mình Bị lâm bác thần xúc phạ Lâm hiền điệt Người sai rồi giết người cùng bốn phụ hãm người nhà họ, mọi chuyện ta đều thấy trong đát lưu ảnh, cũng không có bằng chứng nào có thể giải thích được đám tiểu vương gia cùng Niếp thiếu gia lại thiên ngoại ta ma. Người là đang ngậm máu phun người đấy, hình phạt không thể giảm được đâu." Ân Vô Kỵ lại nói. Lã Bắc Thần tỏ vẻ ngạc nhiên nói, "Lời nói của ta chính là bằng chứng." Trong lòng của Ân Vô Kỵ điên tiết sắp không nhịn được mà nói, "Lâm Hiển Điệt bốn sở trưởng không được với ngươi. Ngươi đừng có giả điên giả ngu phản đối, nên hợp tác điều tra với ta đi." Lâm Bắc Thần cạn lời nói, "Ồ, ưng thúc thúc, sao thúc không tin ta vậy? Chẳng lẽ bởi vì lúc trước ta đến nhà thúc, cố tình mắng tám đời tổ tông nhà thúc sao?" "Nghe đi, đây là đời mà con người có thể nói ra sao, có phải không?" Ứng Phou Kỳ cũng dần bùng nổ. Lúc này, lại thích Lâm Bắc Thần gãy đầu hoang mang. Trần Vũ Trán một cái mà nói: "À, đúng rồi, hình như ta đã quên nói với các ngươi một chuyện." Hắn móc ra một sợi dây chuyền nhỏ trên cổ ra. Trên dây chuyền có treo một cây kiếm nhỏ, trông tinh tế và sáng rỡ, lấp lánh như ánh trăng ngưng tụ. "Tăng ngà bài nhé." Lâm Mặc Thần sốc như bất lực nói: "Ta không giả vờ nữa." Hắn đưa cho một cái thẻ nói: "Nói cho các ngươi một bí mật lớn." Tạc Trạch thì ta không chỉ là thần quyến giả, mà còn là một chiến binh đã được trải qua thử nghiệm kỹ càng của Kiếm chi chủ quân. Một trong những chủ tế thần điện Vân Mộc bổ nhiệm của Vọng Nguyệt tại giáo chủ, người mang nhiệm vụ bí mật âm thầm điều tra Thiên Ngoại Tà Ma. Trong căn phòng trách nát bỗng trở nên yên tĩnh. Thôi Minh quĩnh ngẩn ra, ân vũ kỵ cũng chết lặng, mà con mắt đều tập trung vào tấm thẻ hình cây kiếm nhỏ trên cổ của Lâm Bắc Thần. Thẻ này có hai mặt, mặt trước là một bức tượng của kiếm chi chủ quân miện hạ, mặt sau là một chữ chủ đầy thần lực đang lưu chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thần bài mà chỉ có các nhân viên chức vụ thân cấp chủ tế thần điện mới có. Bất kể là phẩm chất, thần lực mơ ảo như mặt trăng, đều không có khả năng làm giả được, cũng không ai dám làm giả thứ này. Cho nên Lâm Bắc Thần thật sự là một đại lão cấp chủ tế của thần điện Ức. Tình hình thay đổi ngay lập tức. Ở Đế quốc Bắc Hải có một luật thép. Một người nhân viên chức vụ thần, cho dù hắn là quý tộc cao cấp, quan lớn ở biên cương hay võ đạo tông sư, nếu muốn chứng minh ai đó là thiên ngoại tà ma, đều phải đưa được bằng chứng xác thực. Nếu không buộc tội vô cớ, một khi liên quan đến vu khống thì sẽ không thể gánh chịu nổi tội danh. Dẫu sao, loại tố cáo này cũng có lực sát thương quá mạnh. Trong hệ thống nhân viên chức vụ thần, thần quyến giả cùng tế tư đều giống nhau. Nhưng khi tăng lên cấp cao là chủ tế thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nếu loại lão đại chức vụ thần này tố cáo thì không cần quá nhiều bằng chứng. Một khi cáo buộc được đưa ra, cả thần điện và đế quốc đều phải nghiêm túc điều tra và xác minh cẩn thận, không được coi thường. Cuối cùng, cho dù kết quả kiểm tra được đưa ra.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 Sẽ không bao giờ lợi dụng chức quyền của mình Để buộc tôi một cách tùy tiện Ích ích ích Là thiên ngoại tả ma Cùng một câu Đừng thốt ra từ những lão đại chức vụ thần cấp Chủ tế Trở nên hay Cùng người bình thường thốt ra Cho dù đừng thốt ra từ miệng của quý tộc cao cấp Thì đều là hai loại khái niệm Hai ý nghĩa khác nhau Vì vậy Lâm Bắc Thần thật sự Là một đại lão chức thần ư Tiếng trang phân bộng thần biện là thần điện cấp thấp trong hệ thống thần điện đế quốc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chủ tế vẫn là chủ tế, địa vị và đặc quyền cần có là điều không thể thiếu. Thôi mình quỷ cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. A, nào quá. Không phải là một giấc mơ, là thật. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào mà một công tử như Lâm Bắc Thần lại có thể trở thành chủ tế của thần điện? Điều này quá là kỳ dị.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 Tại sao lại như vậy? Tên tiểu tạp chủng này lại làm một đại lão trước thần. Bây giờ thật là rắc rối. Sao, bây giờ tin chưa? Lâm Bắc Thần cười hi hi, nhét thẻ vào lại trong cổ áo. Hành động này đã khiến đám người thôn minh quỷ cùng ưng vô kỵ cứng họng một lúc. Đây chính là thẻ thần, một vật trân quý như vậy mà tên Lâm Bắc Thần không bình thường này lại dùng một sợi dây chuyền vàng để buộc nó rồi đeo lên cổ. Ngài đang nghiêm túc đấy à? Cái này có thật sự không phải là xích chó không? Vấn đề này, chuyện này vẫn cần phải điều tra. Ứng Vũ Kỵ cắn răng nuốt xuống nhục nhã. Lâm Bắc Thần cười nói, "Thật không? Vậy thì mau điều tra đi." Ứng thúc thúc còn muốn cháu dạy thúc, tiếp theo phải làm gì sao? Ứng Vũ Kỵ suýt nữa phun ra một ngụm máu. "Đi." Ông ta thận dự quát một tiếng, dẫn theo mọi người nhanh chóng rút lui. Mọi chuyện đã thay đổi, nếu tiếp tục vướng vào sẽ rơi vào thế bất lợi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải nổi điên với tên công tử này. Tìm cách liên lạc với lão Tiếu. Sau khi thảo luận về chuyện này rồi nói xong. Tới cũng vội, mà trí cũng vội. Lâm Bắc Thần thì cởi toẹt trách, đi điều tra đi, chớ dù có tra được đám người dư phản đâu, cùng thiên ngoại tà ma không có quan hệ thì thế nào? Do sao tấm thẻ này cũng được chứng nhận là chính thức rồi. Có giấy phép hoàng hoàng, không phải là hàng giả, hàng ba xu bay khắp được, cho nên không cần phải lo lắng về hậu quả. Muốn trì nếu không được thì nhanh chóng tiết kiệm một ít tiền, đến gặp người trung gian kiếm thuyết vô danh, mới kiếm chi chủ quân biệt hạ đích thân ra tay. Kèm theo một văn bản chính thức phạt hạ thần dụ, từ thần giới nói ra một lời phá giải oan uổng trực tiếp chém đầu năm người dư phản đâu. Dù sao thì việc lần trước có thể thấy kiếm chi chủ quân đại thần dường như nhận tiền điều hơn, mà đám cản bã dư phản đầu này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn những lời nói và việc làm độc đoán tàn nhẫn của họ hôm nay, chắc chắn trước đó không biết bao nhiêu người vô tội đã bị chúng nam nhục chết cũng đáng đời, coi như là vì dân trừng hại. Còn đối với đám người Hải An Vương, Tần Tần lãnh chúa Nếu thật sự vô tội thì đến lúc đó mới kiếm tri chủ quân đó một lời, tốt nhất là không nên dính líu nhiều. Chẳng qua là phát một cách thận dụ mà thôi, không cần đích thân ra tay, hẳn là không tốn quá nhiều tiền đúng không? Trong lòng của Lâm Phất Thịnh không có chút gánh nặng nào, chỉ là hắn phát hiện ra một chuyện, sát tính hôm nay của bản thân có chút lớn, tâm so với trước kia có tàn nhẫn hơn. Lúc đầu ở Bắc Hoang Sơn tàn sát cả thành, Tương trưng đẫm máu, nhưng thực tế là vì cứu người, con vị tự vẻ. Nhưng hôm nay sau khi giết sư Phản lâu, sự việc đã thực sự được giải quyết. Những thành viên quý tộc khác đã cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Mặc dù những người này đại khái cũng đáng chết, nhưng đổi lại là bản thân lúc trước cùng đám thì phế bỏ tu vị của họ, đánh cho một trận sau đó thả cho đi mà thôi. Ừm, tàn độc này hơn trước kia rồi. Lâm Bắc cần dùng gón giữa xoa xoa mi tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ điều này có liên quan đến thuộc tính hỏa diễm mới thức tỉnh chăng? Giống sao thuộc tính hỏa diễm vẫn luôn đại biểu tượng của bạo lực và hủy diệt. Thuộc tính sức mạnh trong cơ thể sẽ có một số ảnh hưởng đến tính cách của người tu luyện. Để đã kết luận mà các bậc hiền nhân võ lâm đã chứng minh qua vô số thí nghiệm khoa học. Hắn quyết định khi nào rảnh sẽ đi tìm tầng chủ tế để mà nghiên cứu cơ thể mình một chút. Nói một cách chính xác là nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể. Vù! Tiếng xé gió vàng liền. Một bóng người vụt tới là Đinh Tam Thạch đã trở lại. Lâm Bắc Thần nhìn về phía ông ta. Đinh Tam Thạch gật đầu một cái, lời ít ý nhiều mà nói, xong xuôi. Lâm Bắc Thần rưỡi người nói, vậy thì đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Thôi minh quỷ khóe miệng giật giật vài cái. Đúng rồi, người có thể ngủ ngon, nhưng không biết có bao nhiêu người. Trong thời gian tới sợ rằng mình sẽ ngày này mất ngủ đấy. Lâm bác thần nhìn về phía thôi minh quỷ, cười tuét tuét nói. Thiếu thành chủ, xin lỗi, ta đã làm gián đoạn bữa tiệc của người tối này. Ngày khác sẽ nhận lỗi sau. Chuyện tiếp theo, phiền người xử lý cho một chút. Nói xong, đôi đắp người đinh tam thạch vội vàng rơi đi. Thôi mình quỷ cũng ngẩn ra. Sau đó kịp phản ứng lại không được. Phải mất bao nhiêu tiền mới đến được mấy căn phòng bị đâm nát ở vạn tháng lâu đây chứ? Theo bản năng, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy ngay trưởng quỷ của vạn tháng lâu. Tuổi đã cao, giống như quỷ. Lặng lẽ đứng ở bên ngoài phòng. Ánh mắt sầu kín nhìn chăm chăm vào hắn. Người, người nghe ta giải thích đã. Thanh chủ đại thiếu da vẻ mặt đau khổ nói. Không cần nói nữa á. Đại trưởng quỹ, âm u lại nói, tất cả đều không cần nói, bữa ăn cộng với chi phí sửa chữa và hư hỏng cơ sở vật chất tổng cộng là một ngàn tiền vàng, thôi thiếu ra, ngài ca thẻ hay để trả tiền mặt. Còn thật sự dùng dây chuyền buộc thẻ thân ở cổ à, quá thô tục. Trong trúc viện, Đinh Tham Thạch kinh bỉ nón, đã mất thần vị đau cơ vì trận giao tranh ác tiệt vừa rồi, nên đang ngâm mình trong bồn tắm sống hơi để thử giãn. Nghe vậy, Phó Phàm giải thích, là giả thôi. Cái gì? Thẻ thân là giả sao? Đinh Tam Thạch sửng sốt, cái này mà còn cũng dám làm giả sao? Lâm Bắc Thành nói, thẻ thân là thật, dây chuyền là giả, dùng để trang trí thôi. Nàng lúc nói chuyện, nhìn ánh vàng chợt rỡ của dây chuyền đang nhẹ nhàng bay lên trong nước một cách thần kỳ. Đinh Tam Thạch nhất thời cạn lời. Đúng rồi, sư phụ giết một vị kiếm đạo tông sư có thu hoạch được gì không? Vừa nghĩ tới việc lột đồ, trong lòng Lâm Vắc Thận cảm thấy không thể chịu nổi. Long Vũ thực lực cao như vậy, trên người chắc chắn có rất nhiều đồ có giá trị rồi. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, người này hẳn là một tán tu, không có tông môn hay bối cảnh thế lực gì cả, cho nên mới đầu quân cho Hải An Vương. Túi đồ còn sạch hơn cả mắt. Và trừ một thanh kiếm, một ít bí tịch khi tụ lại, tâm đắc ra thì không có bất kỳ vật gì đáng tiền. Thang Hĩ là dồn hết tài nguyên vào tu luyện rồi, những thứ tầm tác kia đối với ngươi cũng phổ tục thôi. Kiếm đạo tông sư nghèo như vậy sao? Lâm Bắc Thần vừa thực thiến thiến xoa bóp độc, vừa tức giận nói, thật là làm mất mặt kiếm đạo tông sư, ta nhổ vào. Khuôn mặt rắn rùa của Đinh Tam Thạch chợt đỏ hồng, bởi vì những năm nay, sau khi rời khỏi Bạch Vân Thành, ông còn thảm hơn cả lão Vu. Nếu không Tảo Phát Thiên cũng không đến nỗi mà phản bội ông một cách kiên quyết như vậy, lựa chọn đi phía Bạch Hải Cầm. Lâm Bắc Thành không thấy được vẻ mặt của sư phụ đại nhân, hắn lấy ra chiếc túi châu báu màu đỏ, nhìn Đinh Tam Thạch với ánh mắt mong đợi nói: "Sư phụ, phong cấm ở trên này ta không thể giải được, người có thể giúp ta nghĩ cách lấy mấy thứ đồ bên trong ra không?" Nên lúc đó thầy cho chúng ta chiền 5 năm, mỗi người một nửa. Đinh Tam Thạch nhận lấy túi, quan sát một chút, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kỳ quái, thận giải nói: "Đây là bảo vật lưu trữ thượng phẩm đấy, nó khá là hiếm, ngay cả nhiều cao thủ kiếm đạo tông sư sự... ờ được rồi, chỉ riêng cái túi này thôi cũng rất có giá trị." Lúc này khuôn mặt rắn đồ của ông ta lại đỏ bừng, ông ta không kìm được rơi một giọt nước mắt lặng lẽ vì hoàn cảnh nghèo khó của mình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 Bên trong hẳn cũng có vài thứ tốt Đình Tạm Thạch không nhịn được Lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt tắng cay Vẫn là đồ nhi sống thoải mái phóng khoáng Chuyện giết người đoạt bảo vật Được hắn chính trực nói ra như vậy Tất là đạo đức bạn hoài Đình Tạm Thạch cầm lấy chức phòng ngọc Quản sách một chút mà nói Quả nhìn là bảo vật Chỉ đứng sau túi châu báo màu đỏ kia Hơn đơn nó cũng được coi Là bảo vật lưu trữ cao cấp Trong lòng của Lâm Bắc thẩn đập một cái, lại nói: "Sư phụ, vật phẩm lưu trữ vật phân chia cao cấp bậc như thế nào?" Nhìn thấy Nghịch Đẩu này cuối cùng cũng chủ động hỏi han, còn có chút dấu hiệu hiếu học, Đỉnh Tam Thạch rất an tâm. Ở đồng đạo Trần Châu, các vật phẩm giả kim thuật thần bí khác nhau, quả thực được phân cấp bậc. Cấp thấp nhất là vật phẩm bình thường, gọi là dụng cụ giả kim thuật. Không nhất thiết phải có chức năng đặc biệt, chẳng qua là bền bỉ, sắc bén và dùng bền hơn so với vật phẩm giả kim bình thường. Cao hơn nữa là chia thành bảo khí, quyển khí, linh khí, đạo khí và thần khí. Mỗi một cấp lại chia thành hạ trung cao cực. Người lấy cái túi này từ trên người dư phản lâu chính là một món bảo khí cực phẩm, còn có thể là gọi cực phẩm bảo cụ. Chức năng chính của nó là lưu trữ nó cũng có thể được coi là bảo cụ trữ vật. Đinh Tam Thạch giải thích thật cặn kẽ. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ điều gì đó, lại nói, hóa ra là vậy. Hắn dùng ngón giữa xoạt xoàm bịt tầm, lại hỏi, vậy đức kiếm trong tay ta cũng có là bảo khí phải không? Đinh Tam Thạch nói, thanh kiếm khổng lồ của con chỉ có thể được coi là một vật phẩm giả kim cao cấp mà thôi. Nhưng nó được chú khí sư Phạm Tổ ngăn tác chỉ bí thuật phu kiếm danh cho nên miễn cưỡng phá cách, nâng nó lên một cấp nhỏ nhỏ, có thể được gọi là hạ phẩm bảo khí hoặc là hạ phẩm bảo cụ. Như vậy, có so sánh thì lập tức hiểu được. Lâm Vắc Thần đột nhiên có một sự hiểu biết tương đối rõ ràng về các sản phẩm huyền văn luyện kim ở thế giới này. Vậy thì trên thế giới này thật sự tồn tại thần khí sao? Hắn lại hỏi có lẽ có thể tìm kiếm tuyết vô danh, tạo một món thần khí để chơi một chút. Từ kim chú tu vị long trời lở đất thông thiên. Đỉnh tạm thời khẳng định, có nhưng cực kỳ hiếm, chúng thường là những thứ cấm kỵ trong các thần thoại và truyền thuyết. Mỗi một món đều có sức mạnh phá vỡ đất trời, thiết lập các vị sao. Người bình thường cầm trong tay thần khí chỉ cần đủ sức mạnh là có thể sánh ngang thần linh trong trung đạo trân châu, những đế quốc cấp cao, tông môn ẩn dấu thế lực, có lẽ nắm giữ những vật này, nhưng đã lâu rồi không thấy xuất hiện. Hai mắt của Lâm Bắc thận sáng lên, thật sự là có, với thì giá trị rất cao sao? Hay là ta tự tin một chút, đi tìm kiếm Tuyết Vô Danh Vô Bán thần khí, dầu thập kinh doanh vũ khí vẫn có lợi nhuận cao nhất. Đỉnh Tam Tạch tức giận giơ tay vỗ đầu nhiệt đồ này một cái, lại nói: tục không chịu được, thần khí chí tôn sao có thể đo đường bằng tiền vàng, đó là vật cấm kỵ, có thể lật đổ bố cục của thế giới, đừng nói đến tiền vàng, cho dù có huyền thạch chất như núi cũng không đổi được đâu. Lã Bắc Thành bị vỗ thiếu chút nữa lao mình vào làn nước nóng trong bồn tắm. Lão độc tử sao vậy, tự nhiên tức giận thế. Hắn nhất thời không đoán được sự tình, đành phải sốt sắng nói, "Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai rồi." Sau khi đinh tam thạch đánh hắn một cú, bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái, ý nghĩ thông suốt. Liệt đầu này cho dù sống thoải mái, cướp bóc kiếm bao nhiêu tiền thì vậy, thì sao chứ? Mình cũng không phải muốn đánh liền đánh. Cảm giác đánh học trò thật là thoải mái. Ờ, biết sai có thể sửa chữa, không gì tốt hơn. Ông gật đầu tán thành nói, "Nguyệt A Đồ Nhi, con sĩ bảng thiện phú có thể tu luyện trong bọn." thực lực tiến bộ nhanh chóng, tăng lên vượt xa tưởng tượng của sư phụ. Đây đã chuyện tốt, nhưng cái sức mạnh của con ngày càng lớn, tu vi tinh thần và tâm nhìn cũng phải tăng lên. Dù cho cũng, phân mộng thành quá nhỏ, về sau khó mà chứa được con. Từng là con bước ra khỏi vòng ngứa hành tịnh, đi trở đế quốc, luyện kiếm như dưỡng khí, không thể làm sang nằm bệnh, phải kiêm tốn mới có thể thẳng tới mây xanh. Những đời này quả nhiên chứa đầy tấm lòng và niềm hy vọng thiết thả. Lâm Bắc Thần rất xúc động khi nghe điều đó. Mặc dù sư phụ nhiều khi đến trễ, không đáng tin cậy, nhưng ông ta thật sự quan tâm đến hắn. Đệ tử biết rồi, hắn đàng hoàng nói. Đình Tam Thạch vẫn muốn ánh một cú nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Lâm Bắc Thần đang phải kìm lại. Về mặt của lão nhân vẫn chưa thoả mãn nói. Nhờ năm đó, sở dĩ đê quốc Bắc Hải có thể đứng vững với trừ kiếm thuật bất khả chiến bại của khai quốc hoàng đế, kiếm chỉ chủ quân viện hạ, nhiều lần lộ ra thần tích ra thì cũng bởi vì một mảnh vỡ của một thần khí mới có thể trấn áp những địch nhân quanh đó. Làm cho rất nhiều thế lực, ngay cả đế quốc cực quang cũng phải thừa nhận sự tồn tại của đế quốc Bắc Hải, chỉ là nói tới đây, ông ta thở dành một cái, lại đột nhiên đổi chủ đề nói: "Làm sao hôm nay còn đánh bại được sư vạn lâu?" Người này không phải là một công tử bình thường, với dòng máu hoàng tộc mới thức tỉnh chảy trong người, là huyền khí hiếm thấy chẩn lòng tự viêm, khắc tinh tự nhiên của võ giả hệ hỏa. Hải An Vương đặt nhiều hy vọng vào đứa cháu ruột này, có tin đồn rằng ông ta từng gửi hắn đến bộ trong bà thánh địa kiếm đạo của đế quốc lộng kiếm các để mà tu luyện trong một khoảng thời gian. Lã Bắc thần vô tả đại khái quá trình trận chiến ngoại trừ hòa diễm thì khác ra, thể lực của người ta dường như lại tăng lên, căn bản là có cảm giác um, bất khả chiến bại dưới cảnh giới tông sư. Đỉnh Tam Phách trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Thành, bất khả chiến bại dưới cảnh giới tông sư ư? Nếu tiểu tử này không khoe khoang và phóng đại, vậy thì dường như đúng là như vậy rồi. Bang không được kiêu ngạo. Ông ta không nhịn được lấy vỗ đầu Lâm Bắc Thành một cái nghiêm mặt khiển trách. Sức mạnh thuộc tính hỏa của con có chu kỳ lạ, có phải là hoàng đạo long viêm không, con cần phải kiểm tra. Con cứ từ từ tính toán, thầy đi chuẩn bị công pháp tu luyện thuộc tính hỏa cho con." Cung Tiễn sư phụ nhận ra, Lâm Bắc thần tử trong thùng gỗ đứng thẳng. Thiên Thiên cùng Thiên Thiên đang đấm vóc, lập tức đỏ bừng mặt, chẻ mắt lại. Giọng của Đinh Tam Thạch vọng vào từ ngoài cửa. Sau này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 mau đi tìm cho ta, ta muốn đánh chết ông ta. Một lát sau, Vương Trung Bích Quang Tương gọi vào. Lão quan ra mặt đầy đắc ý khoe khoang nói: "Thiếu gia, ngươi trở về rồi à? À ha ha ha, ta biết ngay mà, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Ta đã theo sự phân phó của ngài, để cho tất cả mọi người đều an bình bất động, không gây rối người. Thiếu gia, có phải ta rất hiểu người không?" "Hiểu ta, ngươi hiểu cái rắm." Lâm Bắc thần thở hổn hển, tức giận mắng: "Bảo ngươi đi tìm sư phụ ta, Tần Chủ Thế, điều động Cử Vinh đến vạn thằng đầu cứu ta. Cái thứ chó nhà ngươi đi làm cái gì vậy hả? Sao không đợi đến ngày mai đến nhặt xác ta luôn cho rồi? Nếu không có sư phụ ông ta tò mò và thích tham gia vào cuộc vui thì tối nay bổn thiếu gia đã bị người ta chém chết rồi. Cái thứ chó nhà ngươi, không phải lúc đó ánh mắt của ngươi trông rất chắc chắn sao?" Vương Trùng chấm hỏi luôn. Ánh mắt của Thiếu gia là muốn bảo ta đi tìm cứu binh sao? Hắn ngượng ngác giải thích, chẳng đã không phải là nhất định không được để đám người đình giáo viên cùng tân chủ tế biết, không được hành động thiếu suy nghĩ, một mình người có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Sắc nhận của ánh mắt, hai người không hiểu nhau. Lâm Bắc Thần nói, đậu xanh, người đâu, đánh chết cái thứ không bằng chó này cho ta. Hắn tức thiếu chút nữa, Trần Trương nhảy ra khỏi bọn tám nói: Đang nhìn ở thứ chó nhà người, cố ý bẫy chết ta, bốn biển thủ tài sản của ta. Vương trùng liếc mắt, xe mắt lại, nhanh chóng nói. Thiếu già, người mau ngồi xuống lại đi. Nếu không, tiểu thiếu xa nho nhỏ sẽ cảm thấy lạnh đấy. Dưới thần lắm bác thần trợt lạnh, vội vang ngôi sổm lại, làm một lượng nước nóng mắn lên. Thứ chó nhà người, dùng ba tư tiểu kia là có ý gì? Vương trùng quỷ trên mặt đất, nghiêm túc giải thích. Thiếu gia, người thật sự đã hiểu Lâm lão vô rồi. Trong tên ta, lập vương trung có một chữ trung thành, nhất định trung thành với người, coi người như là con lão mà phục vụ. Thế phân biệt thủ tài sản ấy à? Thiếu gia càng hiểu Lâm ta hơn. Lão đều đi theo thiếu gia người làm kẻ cờ bạc, à không, không phải là cược thắng tiền. Bây giờ có rất nhiều của cải, hơn 5000 tiền bạc, ở tiệm kiếm tiền trang vẫn còn, làm sao có thể làm chuyện mất trí đó chứ? Hả? Biểu cảm trên mặt của Lâm Bác Thần trọng nháy mắt đọng lại Năm, năm ngàn tiền vang Còn chó này để dành nhiều tiền như vậy à? Chuyện này từ khi nào? Lâm Đại Thiếu ngẩn ra Ta lại bị tài sản nghiền ép à? Người thật sự có năm ngàn tiền vang sao? Hắn nhìn chằm chằm Vương Trung xác nhận một lần nữa Vương Trung nói Vâng thiếu ra Lão đồ ta đây cực khổ Cầm miệng Lâm Bác Thần đột nhiên nổi giận nói Người cực khổ ấy à? Ngươi là đang hút máu ta thì đúng hơn, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 3 tháng, phí tiêu xài trong ngoài nhà ngươi phụ trách, không cho phép có bất cứ lý do nào từ chối hoặc mượn cớ. Vương Trung ngẩn ra, không tin được nói, "Thiếu giám, ngươi nghiêm túc đấy chứ?" Lâm Bắc Thành có hơi chột dạ, khi nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của lão quản gia, bản thân làm vậy có quá đáng quá không? Dù sao thì Vương Trung cũng là người của hắn cướp tiền từ trong túi của nô tài, thật sự quá vô vị. Tiêu chút tiền lại không đỡ rồi à? Thư chó nhà ngươi, ta đã nhìn thấu tim gan phổi thận của ngươi từ lâu rồi, ngươi vặn cái mồm lên là ta biết được, ngươi muốn ị cái phân gì rồi. Lã Bắc Thành đăm dao phải theo lao, nghiêm mặt chất vấn. Không phải ngươi nói xem ta như con chuột à? Hừ, ta cũng không có cái dạng cha như ngươi. Thiếu gia, người nghe ra tại thích Vương Trùng buồn rầu nói: "Lão độc vốn dĩ muốn đưa 5000 tiền vàng này cho thiếu giả đấy. Dù sao ta vẫn còn mấy kho bạc nhỏ, trong đó là tiền quan tài với tiền dưỡng lão, đại khái cũng gần 10000 tiền vàng. Bớt ra chút tiền ít ỏi này cũng chẳng đáng là bao." Vương Trùng tự nghĩ. Lâm Bắc Thần sững sờ trong giây lát, không khí trong phòng tắm bỗng nhiên yên lặng hẳn đi.